thâu thiên chỉ đạo tập 39 những người khác nghe thấy trong bụng nhất thể cả kinh đã hiểu ý tứ cầu cứu của tôn chủ hôm nay phù dêu cung mặc dù không thể phá quan nhưng trên căn bản đã khẳng định người bế qua là người bọn hắn muốn tìm đợi tức khi khương gia biết được chuyện này tất nhiên sẽ lần nữa phái người tới phá quan sợ rằng tới lúc đó không đơn thuần là phá quan đơn giản như vậy nếu là khương gia giận gây sang thanh vân tông thì chỉ sợ thanh vân tông truyền dưới gần ngàn tính mạng sẽ không một ai có thể còn sống sót. dù sao đối phương đã khương gia, một trong các cổ thế gia nơi khởi nguồn của đạo pháp đông thổ, khương gia thiên nguyên đại lục đã dài dòng vạn năm, đạo pháp diễn sinh ở bên trong lịch sử trường hà, không biết có bao nhiêu thiên kiêu đại thánh quật khởi rồi lại tiêu vong, không biết có bao nhiêu cái tên trong khoảng thời gian ngắn được người nhớ kỹ, lại trong năm tháng dài dòng bị người lão quên. Người cường đại thế nào cũng khó trốn khỏi vận mệnh bị người lãng quên Ngàn vạn năm đứng vững không ngã Chỉ có các đại cổ thế gia cùng với thánh địa đại biểu truyền thừa ngọn nguồn mới có thể tồn tại được Những thế lực cường đại này đứng ở trên đỉnh thế giới Nam Chiêm, Tây Như, Bắc Bình, Đông Thắng, Tứ Châu đều tồn tại Truyền thừa vạn năm nội tình thâm hậu đến một cái trình độ khó có thể tưởng tượng Chấp trường tu giới, quân lâm thiên hạ. Mà tại trong bốn châu Vẫn là lấy Đồng Thắng Thần Châu Cổ thế gia nội tình kim người nhất Đồng Thắng Thần Châu Chính là khởi nguồn của đạo Pháp Tục truyền hôm nay đạo Pháp cả tòa thiên địa đại lục Chính là từ Đông Thắng Thần Châu Cũng chính vì vậy Đồng Thắng Thần Châu cổ thế gia thân phận càng thường tôn quý Ở trong đó mỗi lần xuất hiện một người Đều là tồn tại danh dương tứ châu Mà Phù Diêu Cung Huyền Tứ Lương Cũng nhắc tới Đồng Thắng Thần Châu Khương gia lại càng là một trong mấy họ xưa nhất cùng tôn quý nhất đồng thổ. Nếu nói là đồng thổ khương gia là người khổng lồ, như vậy Thanh Vân tông chính là một con kiến nhỏ nhỏ, con kiến chọc tới cựu nhân, vô luận là nguyên nhân gì cũng rất có thể bị một cước đạp chết. Tiêu nhục tăng trơ mặt không nói, chưa từng mở miệng. Trần Huyền Hoa ở trong lòng lo lắng, hướng phương hành nhìn thoáng qua, ám hiệu đã rõ. Mặc dù không ai biết điều nhục tăng có thực sự Là bởi vì phương hành trả nợ Mới có thể bước lùi phủ diêu huyên tứ lượng hay không Nhưng bên trong thanh vân tông Người duy nhất có thể cùng biết tù nhục tăng nói chuyện Chỉ có phương hành Trần huyền Hoa đang ám chỉ án cầu xin Phương hành thấy đường đường một vị tông chủ Hướng chính mình đưa từ ánh mắt gần cầu Thì trong lòng cũng chút bất tắc dĩ Tới lùi ở bên cạnh tù nhục tăng nói Đại hòa thượng Tông chủ cũng nói với người như vậy Người phải nể tình đấy Tiểu Nhục Tăng nhìn hắn một cái nói Ta đã trả đủ nợ cho người Phương Hành nói Không phải là còn tiền lãi hay sao Người đã nói có thể tính mà Tiểu Nhục Tăng im lặng Thờ dài Nói Cũng được Không ra nếu có người tới Hết thầy cũng quy đến trên người của bần tăng đi Trần Huyền Hoa đám người nghe vậy Đều vui mừng Không nghĩ tới Phương Hành nói chuyện thực sự của tác dụng Trần Huyền Hoa lại thi lễ dài Nói Đa tả đại sư cứu giúp Chẳng quá là không biết đại sư định làm như thế nào Tiêu nhục tăng nhàn nhạt, nhạt cười nói Người bế quan không ở chỗ này Phiền não tự nhiên cũng không còn nữa Vừa nói hai tay chậm rãi chấp lại Theo một động tác Sơn gian có gió lớn nổi lên Quấn núi từng loạn thạch Kinh khủng vô cùng Trần huyền hoa đám người đều kinh hãi Vội vàng cưỡi mây mà lên Theo đó đem các đệ tử đạo đồng Cũng dẫn tới không chung Ánh mắt thoảng sợ Nhìn dưới chân núi tiểu nhục hòa thượng Không biết hắn đột nhiên thiêu truyền đại thần thông Là muốn làm cái gì Dưới chân núi Quần phong quần quẩn Bỗng nhìn có phản xứng thần thánh cao quý chuyển ra Hư không phiêu miểu Rồi sau đó trên núi bỗng nhìn kim quang mãnh liệt Lại cái tiểu nhục tăng thân hình Từ từ trở nên to lớn Từ cao hơn trượng Thế nhưng dần dần dài đến trăm trượng Ngàn trượng Hóa thành một cái cựu nhân gần như là muốn đỉnh thiên lập địa Trên người kim quang trời mắt tựa như thần Phật chân chính. Đại hòa thượng này xoay người lại, hướng phù Diêu cung ở Thanh Vân Tông chủ Phong Kỳ Lễ, lấy ra một cái thiền trượng, sau đó thiền trượng cũng dâng theo gió trở nên to lớn, to như là ngọn núi, dài hơn ngàn trường. Tiểu nhục tăng đem một đầu thiền trượng cắm vào phi thạch phong, mà bạch thiên trượng bế tử quan, vừa hơi cảm ứng, ngạc nhìn nói: "Còn có một người." liền đem một đầu khác cắm vào Vân ẩn phong, mỗi đầu ngọn núi Tiểu Nhục Tăng đều trực tiếp đem hai ngọn núi gánh lên, xài bước hướng ở trong núi rừng đi tới. Óng Óng, khói bụi tràn ngập, đất rừng núi chuyển, phong vân biến sắc. Thành Vận có bảy ngọn núi, rõ ràng chỉ còn có năm ngọn. Chuyện này, tông chủ Trần Huyền Hoa vừa im lặng vừa hoàng sợ, không ai ngờ tới, Phương pháp cứu giúp đệ tử trên dưới Thành vân tông của hòa thượng này, dĩ nhiên là trực tiếp đem hai ngọn núi gánh đi. Hơn nữa chẳng những là phi thành phong mà bạch trên trưởng tự bế tự quan gánh đi, mà ngay cả vân ẩn phong và thái thượng trường lão bế tử quan cũng mang đi. Cách làm này vốn có chút tức cười, nhưng ở dưới uy lực của đại thần thông, nhưng không người dám cười, chỉ cảm thấy sợ hãi vô cùng. Cách làm này cũng quả thực có thể sao? Thư văn cốc truyền phát trường lão Trần Bảo Nghiên trầm mặc một lúc lâu, khẽ thở dài. Trần Huyền Hoa cũng không biết nói cái gì cho phải, bất quá cũng cảm thấy có đạo lý. Ngay cả ngọn núi bế quan thì cũng bị mang đi rồi. Đông thổ Khương gia nếu tới, tự nhiên chắc muốn đi tìm Tiểu Nhục Tăng mới có thể xác định người trong ngọn núi có phải là người của bọn họ muốn tìm hay không. kể từ đó, ở trước lúc người của Khương gia xác định vấn đề này, thành vận tông sẽ an toàn không ít, ít nhất không cần lo lắng bị tiêu diệt. Tiểu Nhục Tăng gánh núi mà đi, thân hình khổng lồ, nhưng tốc độ cực nhanh. ở bên người có mấy bay quanh quần, mấy bước bước ra đã đến chân trời, thoáng một cái. Đã tàn biến tại cuối chân trời Mọi người ở nơi này không thiếu trúc cơ cao thủ Nhưng cho dù là bọn họ Thì triển pháp nhãn thuật Cũng không tìm được bóng dáng của tiểu nhục tăng Trên mặt đất Lại càng có một cái dấu trần cũng không để lại Trừ hai ngọn núi bị mang đi Thì phía bên ngoài Không một tiêu dấu vết lưu lại Sau khi thân ảnh tiểu nhục tăng hoàn toàn biến mất, Ngọc cơ điện ở trên không Vạn trượng liên quang hiện lên Một tòa ngọc điện bay ra Trước đó có hoàng cân lực sĩ mở đường Sau đó có mấy giáo ẩu tu vi sâu Không lường được đi theo Dĩ nhiên là phù dâu cung cũng muốn đi Trần Huyền Hoa đám người tự nhiên cũng không dám đắc tội Vội vàng ở tới giấc không trung Xa xa dập đầu Hướng phương hướng ly khai hành để Hai. Thành Vân Tông từ đó nhiều chuyện đợi đức Ngọc Điễn đi xa Không thấy bóng dáng, Trần Huyền Hoa đứng lên Về mặt chán nản, Thếp như quần thờ dài nói Không sai Yếu dân hạ không thức ân tuân cử báo bán đứng bạch trưởng lão đổi lấy phù diêu cung huyền quyết truyền thừa từ nay về sau tất nhiên không cam lòng bình thường nữa thanh điều trường lão cũng dùng học trò cưng của nàng đổi lấy một quyền quyền huyền quyết truyền thừa chẳng qua là truyền thừa này không được phép truyền cho người khác cũng không biết nàng tương lai có chịu được thiếu xuân hạ không cho dù chịu được chỉ sợ thanh điều cũng sẽ không làm tùy đi đi trần huyền hoa về mặt tịch liêu nói nửa câu Lúc đó dừng lại Giống như là không muốn nói chuyện nhiều Chẳng có là vào lúc này Lời của Lít Thết Như Quần bỗng nhiên đưa tới một người khác chú ý Thanh điệu dùng ái đồ Đổi một quyền huyền quyết Ái đồ nào Phương Hành hơi ngẩn ra ngẩng đầu hỏi. Thết Như Quần nói Tề Hà Cốc còn có người nào có thể được Phù Diêu Cung nhìn trúng chứ Tự nhiên là cô bé gọi là Tiểu Man kia rồi Tiểu Man tính vào Phù Diêu Cung Phương Hành ngẩn ngơ đột nhiên hà phá lên cười, thật là vui vẻ. Thết Như cuồng im lặng nói, người vui như vậy là làm cái gì vậy? Phương Hành Dương Dương đặt ý nói, người biết Tiểu Man là ai không? Đó là Nha Hoàn của ta, bất luận lúc nào cũng theo ta một lòng. Nàng ở Phù Dung Cung học được bản lĩnh, bồn thiếu gia tương lai khẳng định cũng đã được dựa hơi. <cười> Ái đồ của thanh điều làm sao lại là Nha Hoàn của ngươi? Thết Như cuồng có chút im lặng, nói thầm một câu, bất quá. Vợ thờ giải nói Tiến vào phù diêu cung Chẳng khác gì là một bước lên trời Tiền đồ của nha hoàn này tự nhiên là bất cả lượng hạn Chỉ bất quá Mở miệng nói nha hoàn Người sau này không nên nói nữa Sau trăm tuổi Nha đầu này tối tiểu cũng sẽ là thân phận Thị thiếp của phù diêu cung đại tư đồ Quý không thể nói Đừng quên họa từ miệng mà ra đấy Thị thiếp Thị thiếp là gì Phương Hành vốn đang đầy mặt nụ cười ngay giải Dù gì lập lại một lần Thếch như quần cũ chút bất ngờ Vì phản ứng của Phương Hành nói Thị thiếp của phủ diêu cung Đại tư đồ Bên trong phủ diêu cung Chỉ có hai nam tử Một chính là đại tư đồ đương đại Một chính là đại tư đồ tương lai Trong cùng trừ đại tư đồ huyết mạch ra Nữ đệ tử còn lại trừ hạ nhiệm thần nữ ra Thì đều là thị thiếp của đại tư đồ kế nhiệm Đây là chuyện mà cả thiên hạ đều biết Ta Con mẹ nói chứ Phương Hành bỗng nhiên quát to lên Trực tiếp nhảy xuống lúc này hắn còn ở trên tường vân thiết như quần ngưng tụ nhảy xuống lập tức ở giữa không trung chẳng khác nào tự sát trong miệng hét lớn lão kim mau tới đây phía nơi xa một đạo kim vân rút tới đem hắn tiếp được rồi chính là kim ô quanh quần ở phụ cận phương hành đứng trên đường của kim ô gấp đến độ kêu to mau mau mau mang ta đi nơi đó kim ô mặc dù cảm thấy có chút kinh ngạc vẫn là trực tiếp trở hướng thành vân Phù chùa phong bay tới Đi tới Ngọc Cơ Điện Lại thấy thanh điều trường lão cùng với chú Xuân Hà Đều đầy mặt nụ cười Đang thấp giọng nói chuyện Mà bên cạnh thanh điều trường lão Đi theo mấy tê hạ cốc nữ đệ tử Ngay tại lúc này Tiểu man bình thường cũng sẽ đi theo bên cạnh nàng Nhưng mà lúc này hoàn toàn không có bóng dáng Tiểu man đâu? Tiểu man đi nơi nào? Phương Hành trên gái toát một tầng mồ hôi Hướng về thanh điều trường lão kêu to Thanh điều trường lão hơi ngẩn ra Trên mặt không vui nói Người tiểu quỷ này không lớn không nhỏ Không một tiếng trưởng lão sao Tiểu man có đại cơ duyên Đã đem nàng đưa đến phù giêu cung huyền nương nương làm thị giả rồi Đã đi theo huyền nương nương rời đi rồi Phương hành như được gặp phải tình thiên phích lịch Mắng to Lão tặc bà khốn kiếp Cầm tiểu man đi đổi lấy lợi ích Tiểu ra sớm một gì cũng chặt gây Một bên mắng to Một bên vội vàng vỗ kim ô chuyển hướng Hướng phù giêu cung mọc liễn đi khai đuổi theo Thanh Tiều bị phương hành mắng người ra, có một hồi lâu mới kịp phản ứng, vẻ mặt sưng lạnh, tức đỏ bừng quát điên. Tiều Quyên ghê tởm, lại dám làm nhục ta như vậy, làm như ta không thể dám giết ngươi sao? Vừa nói, đáp mây bay mà đuổi theo. Song đúng lúc này, tông chủ Trần Huyền Hoa đám người cũng đã lướt tới, thấy bộ dáng của nàng, Trần Huyền Hoa vội vàng kéo nàng để cho nàng chớ đuổi theo. Lại nói, người của phù dâu cung lúc này còn chưa đi xa, thân là chủ tử. Huyền Tứ đường ở trong lòng có chuyện, Ngọc Điễn bày cũng không nhanh, chỉ lấy tốc độ đầu đạn đi về phía trước. Thế ngoài thật nhìn Ngọc Điễn không lớn, nhưng bên trong giống như là cung điện, đủ loại linh bảo trần thiết, kỳ dị pháp ký, bố trí ở bên trong Ngọc Điễn, quý không thể nói. Huyền Tứ Nương tay phải nâng trán, ngồi ở trên giường, khẽ nhíu mày, tựa như là đang suy nghĩ điều gì. Mặt chất người của nàng, Đồ Ma đã đổi lại một bộ váy trắng, bộ dạng phục tùng cuối đầu, yên lặng rơi lệ linh xuân tử, linh xuân tử. Sau khi việt Phật, các người gần vạn năm không hỏi thế sự, hôm nay lại muốn làm gì? Huyền tư đường nghĩ một lúc lâu, vẫn không hiểu được mục đích của tiểu nhục tăng. nàng không tin lời của tiểu nhục tăng nói là vì trả phương hạnh một cách nhân tình mới nhúng tay vào chuyện này. hơn nữa tiểu nhục tăng ra tay mạnh mẽ, cố ý ép mình rời khỏi nam chiêu, cho nên nàng kết luận phía sau tiểu nhục tăng tất sẽ có pháp trì của linh xuân tử chẳng qua là đám hòa thượng này rốt cuộc là muốn làm gì nàng nghĩ mãi vẫn không rõ từ từ thở ra một tiếng Huyền Tuyết Nương quyết định không nghĩ vấn đề này nữa nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Man nàng thấy thấy nàng vẫn cúi đầu suy lễ liền mỉm cười nói Nhà đầu vào phù du cung chúng ta trở thành người bên cạnh ta là đại cơ duyên không biết bao nhiêu tù sĩ trong thiên hạ nằm mơ cũng không đổi được đâu ta cũng thấy sự tồn người quá mức là khắc bạc Không đành lòng để một người đáng yêu như người tiếp tục sống bên người nào Mới dùng một quyền huyền quyết đem người đổi lại Làm sao ngươi lại không biết hào tâm của ta Ngược lại vẫn khóc suốt mất như vậy Tiểu man khẽ bái xuống Ngập ngừng nói Nương, nương nương Tiểu man không muốn đi phù dâu cung Huyền tứ nương nở tụ kể nói Người chính là không biết phù dâu cung là nơi vui sướng thế nào Có thật nhiều tì mội giống người Còn có vô số động tiên, dị thú linh cầm Tốt hơn nhiều so với liền thanh vân tông Như là ăn mày của các người đấy Tiểu man cắn môi Dùng sức lắc đầu lấy Ta, ta chỉ muốn đi cùng với thiếu gia Huyền tư nương hơi ngẩn ra nói Thiếu giá Nàng đang muốn hỏi ai là thiếu gia của tiểu man Đột nhiên thần thức vỡ động Nghe thấy một tia thanh âm Chân mày nhất thời nhíu lại Cách 30 dặm Kim mô hóa thành một đạo kim quang Thi triển toàn lực phi hành đuổi theo Phương hành đầy mặt lo lắng Trong đôi mắt cơ hồ phun ra lửa Trong tay nắm thật chặt đại đao của mình Vừa bay về phía trước vừa kêu to Tiểu man Hắn trong lòng chẳng qua là lo lắng Người của phù diêu cung đi quá nhanh Chính mình không đuổi kịp các nàng, Lại không hề chú ý Tự thân an nguy Thật ra lúc trước mặc dù hắn muốn dẫn tiểu man rời đi Nhưng trên thực tế cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi Hắn còn không định sau khi chém tiêu kiếm mình rời đi Mang theo tiểu man cùng đi Dù sao đối với hắn mà nói Thích tự do tự tại Đến khắp nơi dường ngoài hơn Lại không muốn mang theo gánh nặng bên người Cũng vì chuyện này Khi nghe nói tiểu man bái nhập phù diêu cung Còn rất là vui vẻ Chẳng qua hắn tuyệt đối không nghĩ tới Phù diêu cung Rõ ràng lại có cái quy củ như vậy Gọi nữ đệ tử Gọi là nữ đệ tử Dĩ nhiên là thị thiếp tuân đại tư đồ khốn kiếp nào đó Thằng cha nó chứ Đại tư đồ cái gì? Nhà hoàn quán làm sao có thể đi làm thị tiếp cho người khác? Cũng chính vì vậy Trong lòng nổi lên đo lắng Buộc Kim Ô triển khai cấp tốc đuổi theo Đuổi kịp rồi Kim Ô trong đầu buồn bực phi hành Đột nhiên ánh mắt sáng lên Thế được phía trước tầng mây Một dáng ngọc liễn bảo quang tỏa ra bốn phía Bên cạnh mây láo ẩu Sắc vật bất thiện lạnh lùng hướng bọn họ nhìn tới Đó chính là đoàn người phù diêu cung Khuyên tướng được Nhìn bộ dáng giống như là ngừng lại Ở chỗ này chờ bọn họ Ta nói Ngươi phải nói nhẹ nhàng Ngàn vạn đừng có động võ Nếu không kim ra quay đầu bỏ chạy Sẽ mặc kệ ngươi Kì mô mang theo phương hành đuổi theo Cảm giác đã hết nghĩa vụ Vội vàng phân phó phương hành Không thể gây chuyện Nhưng mà một câu này của hắn Nói ra còn chưa hết Phương hành đã tức giận quá to lên Đem tiểu man trả lại cho ta Trong ngọc liễn trên da thành âm lãnh đạm của huyền tử nương. Tiểu Quỳ, cách vài trúc rậm, đã nghe được người hô to gọi nhỏ, ồm xòm làm cho người khác phiền lòng. Người lá gan cũng không nhỏ, mới vừa rồi nguyên ngăn cản ta phá quan đã là tử tội, nể mặt tiểu nhục tâm, ta mới không sợ so đau cùng ngươi, hiện tại ngươi không biết sống chết lại vẫn dám đuổi theo, thực sự cho là ta không dám giết ngươi sao? Trong thành âm có sát khí lạnh lùng, trộn lẫn uy áp vô hình bao phủ ở đỉnh đầu phương hành. Tựa như là một phương mây đen Phương hành trong lòng cũng khẽ rủ mình Xoa nhẹ mặt Cô nén tức giận ra trong thanh âm Nói Tiểu man là nha hoàn của ta Ngươi làm sao có thể nói mang đi là lập tức mang đi Đem nàng trả lại cho ta Ta sẽ đi ngay <cười> Tiểu quỷ Dám hướng phù dâu cung chúng ta đòi người sao Người chán sống sao Hình tư đường bên trong ngọc liễn Còn chưa trả lời thì bên cạnh miễn tiền bà bà đã mở miệng trong mắt có sát cơ chật lết ta không nói chuyện với người phương hành tức giận trả lời một câu anh bắt chồng qua là quan sát ngọc miễn tiền bà bà trong bụng tức giận càng sâu lại ngại huyên tứ đường chưa lên tiếng không tiện xuất thủ nếu không thầm muốn vùng tay bóp chết tiên tiểu quý này nha đầu này là ta dùng một quyền huyền quyết từ trong tay thanh điều đổi lấy nàng trước kia là đồ nhi của thanh điều hôm nay là thị giả của ta người vừa mới có tư cách gì mà đòi người Huyền Tứ Nương qua một thời gian ngắn mới lạnh lùng mở miệng Phương Hành vội la lên lão tiện nhân thanh điều có tư cách gì đem tiểu man cho người chứ tiểu man là của ta không phải là của nàng Huyền Tứ Nương ở bên trong ngọc liễn nha lửa này lông mày nhảy lên như cảm giác uy nghiêm của mình gặp phải khiêu khích nàng nhàn nhạt, nhạt nhìn tiểu man một cái nha đầu này đầy mặt khẩn cầu nhìn mình hy vọng chính mình sẽ thả nàng rời đi. Huyền tư đường trong lòng dâng lên một loại cảm giác thật là quái dị. Phù diêu cung sao vậy? Người người đều dám khiêu chiến uy vọng của phù diêu cung sao? Sau lưng tiểu nhục tăng có linh xuân tử cũng không nhắc tới. Tại sao con kiến chỉ có linh động kỳ này còn dám đuổi theo mình đòi người? Tại sao tiểu nhã đầu yêu ma này cũng thả cùng tiểu kỳ này đi? Không đem vinh hoa phú quý của phù diêu cung để vào trong mắt. Nghĩ như vậy, một cỗ tức giận dâng lên. Thanh âm rét lạnh. Thật sao? Ta đây hiện tại sẽ nói cho người biết, nha đầu này là của ai? Người nói không tính, thanh điều nói cũng không được, nha đầu này cũng không được, chỉ có ta nói mới được. Bắt đầu từ hôm nay, nàng không còn là đồ nhi của thanh điều, lại càng không phải là nha hoàn của người. Nàng là thị giả của ta, là thị thiếp phù dâu cung đại tư đồ tương lai. Có lẽ vận khí sẽ tốt hơn, còn có thể trở thành nữ thần. Huyền tứ nương thanh âm bình thẳng Phương hành đã nghe trong lòng bốc lửa, Liều mạng kêu to Tại sao có thể như vậy Chỉ dựa bọn ta là phù dự cung Huyền tứ được. Một câu nói Cấp ra tất cả đáp án Ngọc liễn chuyển hướng ngự phòng bài đi Trong ngọc liễn Bỗng nhiên có tiếng khóc vang lên. Tiểu man đã rơi lệ đầy mặt Nhưng nàng che miệng không muốn làm cho bất kỳ thanh âm nào truyền tới Miễn để cho Phương hành nghe được Phương Hành khẩn trương kêu lên, người đừng đi. Kêu to xong muốn đuổi theo, nhưng mà Tiền Bà Bà cùng với một lão ẩu khác bỗng nhiên ngăn trước mặt người ấy, đềm như nói, Tiêu Quỳ, ta coi những đã bỏ qua cho ngươi một bậc, nếu ngươi dám đuổi theo nữa, cẩn thận mất mạng. Tránh ra! Phương Hành tức giận, đại đao vùng lên chém ra ngoài. trong qua là một đao ẩn chứa tất cả lực lượng khoán, ở trong mắt Tiền Bà Bà lại tự như là một trò chơi bàn tay cô gầy nhẹ nhàng ấn một cái về phía trước, một đạo lực lượng cường đại vô cùng bao phủ lấy phương hành, ngay cả đầu ngón út cũng không nhúc nhích được. thật là một điều quỷ không biết tự lượng sức mình. tiền bà bà nở một nụ cười lạnh. chủ thượng vừa mới có lệnh muốn giữ cho người một mạng, bất quá với bỏ ngươi cũng tự như là không tính là trái lệnh. vừa nói ở trên tay tăng sức mạnh, linh khí rót vào muốn đem tan. Muốn đánh tan đan điền kinh mạch của Phương Hành Phương Hành vẫn hết toàn thực Cũng không cách nào có thể đem đại đao trong tay đánh xuống Chỉ cảm thấy quanh người bốn phương tám hướng Đã bị lực lượng cường đại bao vây Mà lực lượng này tự như còn muốn rót vào kinh mạch của hắn Đem càng người hắn càng nứt Khuôn mặt nhỏ nhắn Đã đến mức đỏ bừng xương cốt đã càng phát ra thanh âm rung động Cảm giác thân thể Tự như là lập tức sẽ đổ tung. Hạ thủ lưu tình Ngay lúc này Một tiếng quát to truyền tới Một lão giả áo đèn nhanh chóng đáp mây bài tới Đó chính là thiết như quần Hắn vô cùng lo lắng lào tới Trực tiếp ở trên mây Quỳ hướng hướng tiền bà bà dập đầu kêu liệt Tiền bối khoan học đại lượng Cầu ngài tha cho tiểu quỳ là một mạng, Vãn bối nhất định sẽ dạy dỗ hắn <cười> Tiền bà bà cũng không đem thiết như quần để vào trong mắt Trong tay còn muốn tăng sức mạnh Xong đúng vào lúc này Thanh âm nhàn nhạt, nhạt của huyền tứ nương từ không trung truyền lại Mò mò lên đường Tha hắn một lần Tiền bà bà nghe lệnh Hai đầu đông mày hiện lên hận ý Buồn phương hành xuống Lão Rùa giả Phương hành kỳ kỳ thò khăn Nhưng nỗ lực cầm đau của mình muốn đánh xuống Thế như cuồng bên cạnh vội vàng một tay kéo hắn về Dùng linh được chói buộc hắn Thậm chí phong trụ kỳ kinh bắt mạch Chỉ sợ hắn phát ra bất kỳ một thanh âm nào nữa Sau đó hướng tiền bà bà đã bán xuống kêu đi Tạ ơn tiền bối thả mạng Sau khi như quần mang ánh trở về Nhất định sẽ nghiêm khắc quản giáo Tiền bà bà cười lạnh một tiếng Cũng không nói lời nào Cùng với một vị lão ẩu khác xoay người Phiêu phiền mà đi Phương hành hai mắt hận như là muốn bắn ra Mắt, mặt đến mức đỏ bừng Thế như cuồng cũng không để ý hắn Một tay ôm ánh vào trong ngực Một hơi đáp mây bay hướng ngược về huyên tứ đường Đáng người vài dặm Sau đó mới ngừng lại Trước bày ra mấy đạo bình chứng, Lúc này mới đem trói buộc ở trên người Phương Hành cởi ra Rộng căm hận, giáo hấn Người thực sự có ý định muốn chết sao Phù dự cung vốn hận người muốn tận xương tủy, Người thật cho là bọn họ không dám giết người sao Làm sao lại vậy Tại sao đàn lại mang tiểu man đi tiểu man là của ta Phương Hành điên cuồng kêu to Muốn sông ra Lại bị lực lượng của thiết như cuồng trói buộc Tại sao lại thế sao chỉ bằng ở trước mặt người ta, ta và ngươi tự như là một con kiến, còn chưa đủ sao? Có thực lực chính là đại gia sao? Có thực lực có thể cướp tiểu ban sao? Phương Hành phát điên, liều mạng dễ rồi. Thiết Như cuồng cười khổ nói: dĩ nhiên là có thể. Trên thực tế, người có thể giữ một mạng đã là may mắn rồi. Người cũng thông minh, có mấy lời ta không cần nói quá rõ ràng. Tu hành giấy vốn chính là cường giả vi tôn, điều này luôn đúng nếu người không đủ mạnh chỉ có thể nghe theo mệnh trời nhẫn nhục chịu đựng đạo lý này chẳng lẽ người không hiểu sao ở trước mặt đệ tử bình thường những đệ tử thiên kiêu như các người chính là thiên địa có thể cướp đoạt hết thầy của bọn họ chúng ta cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt cũng không phải là không biết nhưng trước mắt đám lão già trúc cơ thành công chúng ta các người chỉ có thể phục tòng mà chúng ta trước mặt phù dèo cùng cũng không so với một con chính mạnh hơn bao nhiêu Giống như chưa có thể nhẫn nhục chịu đựng Không dám phản kháng Hắn thở dài Đi tới trước người của Phương Hành Bàn tay to nhẹ nhàng Ở trên bả vai của Phương Hành vỗ vỗ Nói Tu hành chi đạo Chính là như vậy Nếu người không làm được chuyện mạnh hơn người khác Ít nhất thì nên học làm sao mới có thể sống sót mới được Một câu này Nhất thời để cho Phương Hành đang đi của ngần ra Trầm mặt lại Trong đầu hắn Nhớ lại cảnh tượng đám thổ vì quỷ yên cốc Ra tay đánh cướp Đám thường nhân kia đau khổ cầu khẩn Sau đó lại nghĩ tới cảnh tượng tiêu kiếm minh Một ưng một kiếm Tiến vào quỷ yên cốc Đúng vậy Đều rất giống nhau Mạnh đoạt yếu Chẳng những có thể cướp lấy hết thầy tài vật Thậm chí ngay cả mạng cũng có thể lấy đi Chính mình bước vào tu hành Chẳng qua là đổi một chỗ khác mà thôi Tuy nhiên đạo lý cũng vẫn giống giống như nhau Thậm chí nói Tu hành giới Đạo lý càng thêm lõa lù Quỳ yên cốc đạo kỳ cướp bóc Còn vâng chịu đạo lý lấy tiền không lấy mạng Bởi vì bọn họ cũng là phàm nhân Biết mạng của mình đều giống nhau Nhưng trong tu hành giới Kẻ mạnh giết chết người yếu đơn giản giống như bóp chết một con kiến Bởi vì tu hành giới nắm giữ lực lượng cường đại Người cường đại chỉ coi mạng của mình là mạng Căn bản là sẽ không đem mạng của người yếu coi là mạng Đạo lý này mặc dù vẫn hiểu được Nhưng thời điểm thực sự cảm nhận được Vô cùng khó khăn có thể tiếp nhận Hoặc là nói Hắn tiếp nhận không phải là đạo lý này Mà là vốn dĩ cho rằng mình đã học được bản lĩnh Nhưng chợt phát hiện mình chính thực Là còn nhỏ yếu như thế Thiết như quần nhìn bộ dáng thàn nhiên của hắn Trong bụng cũng có chút không đành lòng thở giải nói Người cũng không cần quá thương tâm Thật ra chuyện cũng không tồi tệ đến như vậy Nếu người thực sự thích nha đầu này Tương lai có thể lại đi đoạt lại được Cho dù nhà đầu này sẽ trở thành thị thiếp của phù dư cung đại tư đồ kế nhiệm Đó cũng là chuyện 100 năm sau Ở trong 100 năm này Nàng sẽ được phù dư cung bồi dưỡng Như người được đề cử làm thần nữ Bằng thanh ngọc khít Không để cho bất kỳ nam tử nhất tới gần Cho nên người có cơ hội rất lớn 100 năm Phương hành giật mình Hơi nghiêng đầu Hướng thiết dư quần đặt câu hỏi Thiết Như Cuồng hơi gật đầu, nói Không sai, ngàn năm một cuộc giao trì yến Giao trì yến cũng chính là thời khắc phù giêu cung thần nữ hiện thân Cũng chỉ có một trong ngày này, phù giêu cung đệ tử không thể trở thành thần nữ Mới trở thành thị thiếp của đại tư đồ Mà hôm nay, cự ly lần giao trì yến tiếp theo Còn có một trăm năm thời gian Đây cũng chính là cơ hội để người phát triển Vừa nói tới đây, Thiết Như Cuồng cũng không nói nữa hắn nói lời này tự nhiên chẳng qua là an ủi Phù dư cung là tồn tại bậc nào? Giao trì hội là bậc đảo quy cách? Ngàn năm một cuộc giao trì yến Có tư cách tham dự đều là nguyên anh tu vi Mà trong một trăm năm Tiểu quỷ này dù kinh tài tuyệt diễn tức ở đầu Có thể tu thành kim đan Cũng đã là rất nghị thiền Làm sao có khả năng trở thành nguyên anh Huống chi Chính mình hôm nay sử dụng Chính là để cho hắn đi giao trì yến đoạt lại nha hoàn Chẳng qua là Tiểu quy bình thời cười hì hì tức giận Mắng cũng không biến sắc Đột nhiên trở nên tức giận như vậy Điều này làm cho trong lòng hắn mơ hồ có chút rõ lắm Sợ Phương Hành nhất thời nổi điên Giúp lý họa sát thân Vì vậy dùng lời nói này để chứng an hắn Bất luận như thế nào Tiểu quyền này nếu đã lập trí trong 100 năm tham dự giao trì yến, Ít nhất trước mặt sẽ không nổi điên nữa rồi Có lẽ sẽ có thể tiếp tục mà sống 100 năm Phương Hành nghe Trầm mặt thật lâu Lặp lại một lần mấy chữ này Hắn cúi đầu Âm thầm cắn rằng một lát sau mới nhẹ giọng nói người buông tao ra thích như cuồng thấy hắn yên tĩnh lại gật đầu giải trừ toàn bộ trói buồn lão đầu người nói rất đúng cuộc đời này chúng này như vậy có giàu cầm giết người không có giàu gầm sẽ bị làm thịt thật ra ta từ nhỏ đã hiểu được phương hành cũng không sông ra mà rất bình tĩnh nói chẳng qua là ta vĩnh viễn không học được nhẫn nhục chịu được vậy đành phải trở nên mạnh nhất đánh mắt của anh hiện lên một tiêu hung ác từ trên lưng của kim ô đứng lên nhìn phương hướng phù diêu cung rời đi hung hăng nói chỉ có thể để ta đoạt người khác tuyệt đối không thể để người khác đoạt ta nếu phù diêu cung đoạt đi nha hoàn của ta ta thể tương lai chắc chắn đánh tới tận cửa hủy đi cái cung rách nát này tất cả thứ tốt nhất toàn bộ cướp đi đoạt không được thì đập nát toàn bộ đập không xong thì tất cả đều tiêu hủy phát xong lời thể Mới nhớ ra chính mình đã quên mất tiểu man Bổ sung thêm Thật tiện, đem tiểu man đón về Thếch như cuồng có chút im lặng Trong lòng nghĩ Không ngờ tiểu vương bát đàn này Vẫn nghĩ tới giật đồ Mất quá lời thề này liền biết mình vừa rồi lo lắng Cũng là dư thừa Tiểu quyền này vốn chính là người cực kỳ đánh lợi Mặc dù nhất thời sẽ bị lừa giận công tâm và liều mạng Nhưng bình tĩnh lại Đạo lý nghĩ đến so với mình cũng hiểu được cười khổ một tiếng hỏi thiếu thị được thế ngày sau sợ rằng ngươi không thể tiếp tục lưu lại thanh vân tông có tính toán gì không thiết như cuồng tuy là ngay thẳng nhìn chuyện lại rất thông thấu hôm nay thiếu thị được thế thanh vân tông sợ là không được ở nữa ngay cả hắn cũng có tính toán rời thanh vân tông mà đồ đệ của chính hắn lại càng phải rời đi chính mình còn có thể về thanh vân tông một thời gian ngắn thu thập vài thứ mà nếu tiểu quy này trở về chạy sợ rất nhanh cũng sẽ bị thiếu thị nắm vào. "Ta đi về trước đã. Còn một chàng luyện võ, còn một chàng luyện tập võ nghệ không tỷ thấy." Phương Hành nói rất chân thành, Thích như cuồng như mà nói. Người đến lúc này rồi, còn nghĩ một chàng luyện tập võ nghệ này sao? Phương Hành gật đầu nói, "Nếu muốn mạnh nhất, dĩ nhiên muốn từ trúc cơ đan này mà bắt đầu." "Tông chủ, viên trúc cơ đan này Có thể ban cho Tiếu kiếm mình đi Trên chủ phòng Thành Vân Tông Tiếu tinh Hà mặt mỉm cười Hướng Tông Chủ Trần Huyền Hoa nói Nụ cười rất công kính Nhưng trong đôi mắt cũng đã có chút biến hóa xuất hiện Phù Dâu Cung huyền tứ nương Nói lời giữ lời Chỉ sợ cuối cùng không thành công phá quan Nhưng cũng bởi vì hắn mất mật báo có công Đem huyền quyết đáp ứng cho hắn Hắn có huyền quyết nơi này Tự giác có tư bản Cùng với Tông Chủ chống lại Trần Huyền Hoa trên mày khẽ nhớ lại Nhất thời không nói gì Cũng mày ngay lúc này Thanh Điều chưa đã bên cạnh mỉm cười mở biển Tiếu sư huy Thanh Điều có một chuyện muốn nhờ. Trúc cơ đan này có thể trước hết để ta nghiên cứu mấy ngày hay không Xong rồi nhất định sẽ trả lại cho kiếm mình Còn có tạ lễ khác đưa lên Tiếu sân Hà ngẩn ra Có chút do dự Đàn sư dùng đan dược để nghiên cứu Thường thường sẽ bóp thành phấn Cơ hội là một tiêu phân biệt phân tích cấu tạo trong nội đan thậm chí là thông qua đủ loại luyện pháp đem đan dược phản phục tý luyện tới tùy tính viên thuốc này luyện chế hòa hợp cùng với thủ pháp cũng vì vậy một viên đan bị đan sư cầm đi nghiên cứu một chút trên căn bản tương đương với bánh bao thịt ném chó cũng không về được nữa trong lòng hắn tự nhiên không ít trọng vật chẳng qua là thanh điều dù sao cũng nhận được phù diêu cung huyền quyết mặc dù không cách nào có thể truyền cho người khác nhưng làm cho thanh điều trở thành một cái kim đan cao thủ Thì vấn là không thành vấn đề. Nói cái khác, thanh điều trên căn bản chính là nhân vật, ngày sau thanh Vân Tông duy nhất có thể cùng mình chống lại. Đối với người như vậy, hắn còn có ý muốn mượn hơi một chút, vì vậy không trực tiếp cự tuyệt. Thanh điều tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, mỉm cười nói: "Tiểu sư huynh yên tâm, ta bảo đảm sẽ không đem viên thuốc này hủy điệt, trong qua nghiên cứu mấy ngày, nhiều nhất cạo một tầng đan phấn mà thôi, bảo đảm 7 ngày sau trả lại ngươi một viên thuốc cơ đang đầy đủ." mặt khác, vì để cho kiếm mình trúc cơ thuận lợi ta còn có 12 viên cửu truyền sinh linh đan trần quý đã lâu, thường trón Tiếu dân hạ nghe vậy ánh mắt sáng lên hãy biết thanh điều trường lão, có 12 viên cửu truyền sinh linh đan, chính là nàng nhiều năm tích lũy, bảo tồn xuống vô số kỳ đan linh dược, giá trị rất cao chỉ dưới bình thường trúc cơ đan quả thực chính là đan dược tốt nhất linh động cảnh, tu sĩ có thể phục dụng không nghĩ tới nàng lại lấy ra đây cũng là vui mừng ngoài ý muốn nghĩ tới đây, Lên nở nụ cười nói, thanh điều sư muội đã nhờ, vì huỳnh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. hai người bọn họ ở ngay chỗ này nói chuyện, tông chủ trần Huyền hoa sắc mặt cũng đã trở nên vô cùng khó coi, hắn lúc này còn chưa đáp ứng đem chút cơ đàn ban cho Tiếu kiếm minh, hai người này đã thương thảo trong muộn hay là không, lại đem hắn đưa tới chỗ nào, chẳng qua là, hắn hôm nay cũng thực không có ý định cùng Tiếu xuân hà cứng đối cứng, thở dài một hơi, đang muốn nói chuyện nhưng chợt thấy nơi xa tận chân trời một đóa hoa tường vân màu trắng lướt tới trên mây chính là thích như quần thầy trò cộng thêm con đại kim ô tường vân còn không có tới gần phương hành đã thanh âm xa xa truyền tới tiểu kiếm mình thành vân tổng khôi thủ còn chưa kết giả ngươi còn dám cùng với tiểu gia đánh một trận hay không trước ngọc cơ điện tiểu thị chú chó và thanh điều trường lão thậm chí là tông chủ trần hiền hoa sắc mặt đều biến đổi Phù dâu cùng khách quý cũng đã đi rồi Tiếu thị chú cháu được thế Quật khởi sắp tới Tiêu quyền này lại vẫn muốn mở miệng khư chiến sao Tiêu quyền này thực không sợ đắc tội Tiếu thị thúc cháu quá ác sao Hay là Hắn tự nghĩ tấm muộn gì cũng không may mắn Muốn cố ý đến lôi đài để muốn chết? <cười> ta còn đau lắng tiêu quyền này chạy trốn Lại không nghĩ rằng Hắn đã chủ động đưa đến cửa Tiếu dân hà mặt mày lạnh lẽo Lạnh giọng cười nói Trong ngôn ngữ đã không hề cho dấu sát cửa lúc trước hắn còn có chút cố kỵ trần huyền hoa không dám để lộ tâm tư của mình hôm nay lại là không kiêng sợ cùng vào lúc này bên cạnh trần có một người xông về phía trước khẩn cầu nói thúc thúc cầu người cho ta cơ hội này để ta đích thần chém hắn người nói chuyện là tiêu kiếm minh đầy mặt cầu khẩn tiêu sơn hào huy ngẩn ra phát hiện cháu mình đối với chuyện đích thần chấm trên tiểu quỳ này đã thành khúc mắc Hơn đã chứng mình nếu muốn đích thần xuất thủ đối phó điều quyền này mà nói, tông chủ Trần Huỳnh Hoa không nhất định sẽ không xuất thủ ngăn chờ. Tên chết đầu kia khẳng định cũng sẽ không đáp ứng, mà chúng mình hôm nay mặc dù được thế, dù sao còn không phải là kim đan chân tránh, không phải là thời điểm tốt để vạch mặt. Nghĩ đến nơi này, bất đắc dĩ gật đầu nói, vậy người đi đi, đúng rồi, tận lực lưu hắn một mặt. Tiểu kiếm mình biết thúc thúc còn muốn ép hỏi bí mật trên người phương hành Liền gật đầu nói Chất nhì rất cẩn thận Cũng vào lúc này Phương hành đã đến phụ cận Tiểu thiên nham Từ trên lưng của kim ô đáp xuống Thấp giọng hướng kim ô nói thứ gì đó Liền thấy kim ô ánh mắt tỏa sáng bày đi Mà phương hành không chờ nó Trực tiếp tự mình đi vào tiểu thiên nham Ôm hai cánh tay trước ngực Khí phách hiên ngang Đứng ở giữa sân hét lớn Tiểu kiếm mình Màu tiếp nhận cái chết Tiểu gia không chờ được nữa Tiểu Cái mình không chế thích ưng Bay đến trên tiểu thiên đài Mắt nhìn xuống Phương Hành cười lại nói Người thật vội chịu chết như vậy sao Phương Hành cười nói Đúng vậy Ra ta còn nữa, xuống gãi cho tiểu gia đi Tiểu Cái mình nở một nụ cười Lạnh giọng nói Ta nhất định sẽ làm cho ngươi hưởng thù Vừa nói Ngựa ưng phi vào tiểu thiên đài Hắn lúc này Có thể nói là lòng tin tràn đầy Thậm chí thực cho là phương hành thứ chịu chết Bởi vì hắn phát hiện phương hành ngay cả Kim Ô cũng không mang Có thể thấy được hắn cũng biết tự mình phải chết Liền để Kim Ô rời đi Tự mình một người đi yêu chết Mặc dù phương hành không có tỏa kỳ Tiểu kỳ mình vẫn tính toán bằng theo thiết ưng Dù sao hắn còn nhớ rõ thuốc vụ đã nói Hết thầy, cẩn thận vẫn là hơn Trên giới thành Vân Tông Chúng đệ tử vốn đã rời đi lần nữa tụ tập lại Ở trước tiểu thiên nhập bọn họ mặc dù không biết trên bên trong nửa ngày ngắn ngồi tông bồn đã gặp phải đại biến gì nhưng cũng người được một chút khí tức gì đó không đúng ở trong bụng vẫn thấp thỏm nhớ thấy phương hành của mỹ tiêu kế mình chuẩn bị kéo dài trận quyết chiến ai đứng đầu bất luận có hứng thú hay không tất cả đều vội vàng chạy đến nơi này muốn xem tất tận cùng còn tưởng rằng vừa rồi tiêu quy này sợ hãi cố ý đào tổ chứ lại là muốn tiếp tục sao mới vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì Có phải là liên quan tới tiểu quyền này hay không Đi Tiểu quyền này muốn chết sao Nhớ rõ hắn cũng có một con tọa kỵ Lần này lại muốn độc thân đối địch sao Bên trong tiếng nghị luận Có người vui người buồn Vì sao hắn nhất định phải trì thuyết cùng với tiếu sư huynh Chẳng lẽ không sợ Ngoài tiểu thiên nhau Tần Hạnh Nhi nước mắt lưng tròng, Lưu Hắc Hồ ở bên cạnh quyền Hắn chắc đã có quyết định của mình Chưa chắc đã thua Mà tại địa phương nơi xa hơn một chút Người cùng với phương hành có cửu oán Ví dụ như là Phong Thanh Vi Mạc Dung Anh Mạnh Huyền Chiếu Diệp Thiêm Long Đắc người này Lại mang trên mặt hương phấn Khó có thể che giấu Không dám Không nhém mắt một cái nào Nhìn lên trên đài Đáng tiếc Không thể đích thần giết chết tiêu quỳ này Nhưng có thể nhìn tiếu dù huyền giết chết hắn Cũng là có thể giải một phần uất ức Đáng tiếc tiểu quỷ này thực cũng giỏi Chỉ là tự đâm đầu vào chỗ chết Nhất định không cách nào trưởng thành Ở trên khán đài, Thanh Điều Trường Lão cùng với thần sắc lãnh đạo nói Hy vọng kiếm mình không tâm từ thủ nhuyễn giống như là linh vật. Tiểu dân hà biết nàng còn thầm hận chuyện phương hành mắng nàng ở trước mặt mọi người. ha ha cười một tiếng nói Hãy xem kiếm mình chút giận thay cho sư mọi đi. Bất luận là người quen hay là người xa lạ, cũng bất kể là trường lão hay là đệ tử bình thường, không nhiều có lòng tin đối với thực lực của phương hành. Mặc dù kể từ khi trở về Sơn Môn Phương Hành vẫn biểu hiện thực lực rất mạnh Vượt xa khỏi tu vi của bản thân Chẳng qua là trong lần luyện tập võ nghệ này Hắn biểu hiện thực sự làm cho người ta thất vọng Hoặc là dùng tiền đánh người Hoặc là chơi xấu Coi như hắn đã đi tới chặt đánh cuối cùng Hắn đã đánh bại hay đã cao thủ hoa oán nghiệp Cùng với hứa linh vận Người khác vẫn không thừa nhận thực lực quán Người coi trọng hắn Cho là hắn có thể giữ lại địa ẩn dấu Người xem nhà hắn thậm chí là hắn là cho là hắn có thể đi tới một bước cuối cùng cùng tiêu cái mình tỷ thí thuần túy là nhờ quỷ kế vận khí dễ nhiên còn phải cộng thêm tiền nữa mặt khác bất luận là chăm trọng hắn hay là xem nhẹ hắn cũng cảm thấy hắn đối với chính đối chiến với tiêu cái mình thực sự không có phần nào thắng cả dù sao tiêu cái mình ở thành vân tông thành danh đã gần 10 năm rồi vẫn bằng thân phận đệ tử cùng với tồn tại cho dù hứa linh vân giống như là trước thiên phú bất phàm cũng khó khăn lấy đi nửa phần hào quang quán lại càng không cần phải nói tới phương hành tiểu quỷ ta rất ít ghét một người nào đó giống như là ghét ngươi tiểu kê mình ngồi xếp bằng trên lưng thiết ứng hai cánh tay ôm lấy thiết kiếm ở trong con ngươi tinh quang chật lóe tỏa ra bốn phía thầm giọng nói phương hành lạnh lùng cầm một tiếng nói đó là bởi vì ngươi không cách nào có thể làm gì được ta tiểu kê minh giật mình qua một hồi lâu từ từ gật đầu nói không sai quả thực như vậy Bên trong thành vân tông Cho tới bây giờ không ai ra bất kính đối với ta nhiều người Cũng chưa bao giờ tồn tại người nào đắc tội với ta Còn có thể sống tiêu giao nhiều người Cho nên Ta rất ghét người Không có lúc nào không muốn giết người Cuối cùng thật là may mắn Hôm nay ta rốt cuộc cũng chờ được đến thời khắc này rồi Trong khi nói chuyện Phát khí lành lạnh trên người tiêu cứu mình đã dần lên Phương Hành không sợ chút nào ngẩng đầu nhìn hắn Khẽ mỉm cười nói Ta còn có một câu muốn nói Tiểu kiếm mình khói miệng xương lên một tiêu cười lạnh Thả như nói Nói đi Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của ngươi Phương hành cười rất chân thành nói Tiểu kiếm mình Tổ cha nhà ngươi Tiểu kiếm mình nghỉ ra sắc mặt lạnh lẽo hiện lên Sặc một tiếng Thuyết kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc Phương hành trật hướng về phía sau mà nhảy Hai tay chống lại kêu lên Có bản lãnh người giết ta đi Người giết ta đi Tiểu quỳ Chết ta đến nơi Còn bao hóa Chiều cái mình đờ giận thoáng thuốc bài cao Thiết kiếm ra khỏi vò chợt thoát thành một đạo cầu vòng màu đen Hướng phương hành thâm tới Ở thời điểm đối mặt phương hành Hắn luôn có cảm giác sự kiên nhẫn của mình luôn luôn không đủ rồi Thành vần nhất kiếm Chống hàn xương Thanh âm lạnh lẽo Kiếm thế như xương Ô quan tán loạn Kiếm quang kiếm mang theo tầng tầng xương lạnh Một kiếm đầm ra Đã thông tỏa toàn bộ không gian bên trong phương viên 30 thước sương lạnh đi tới đâu Bất kỳ động tác nào cũng chậm lại Dù có kiếm thế quán không bị ảnh hưởng Ở trên không trung Như chậm mà nhanh Thoạt nhìn còn đang chậm rãi đâm ra Nhưng trên thực tế Đã chỉ đến một thước trước nghi tâm phương hành Phương hành sắc mặt cũng đột nhiên run lên Bá một tiếng Năm ngón tay xòe ra Thành lòng bích chém đào xuất hiện ở trong tay quán Sau đó như người vung đau Thoáng cái đau khí gần lên Thành lòng sát khí tự nhiên là biến thành một con rồng xanh thực sự Tề ngầm quanh quẩn quanh người hắn Xung quanh long thân có một mảng ngọn lửa màu vàng dị thường nóng bỏng trong nhà mắt đã xé rách ảnh hưởng của sương lạnh. đương một tiếng, đao kiếm chạm vào nhau tiếng từ mình không dứt âm bầm khuếch tán ra ngoài. tiểu tử mình biến sắc thiết kiếm thoáng một cái chuyển tiếp ba vòng mới hóa giải sức lực từ trên đao của phương hành truyền tới. mà phương hành ở trong nhà mắt đùi lại ba bốn thước mới đứng vững được về mặt có chút ngơ trọng tiểu quỷ quả thực đã coi thường người rõ ràng chỉ có linh động thuyết trọng một chiêu đã mạnh như vậy." Kiều Cư Minh lạnh giọng nói, "Lực lượng một đao kia của Phương Hành đã để cho hắn có chút khiếp sợ." Phương Hành cười ha hả nói, "Nếu không phải như thế, sao lại dám so trở với ngươi?" Kiều Cư Minh trên mặt lộ ra vẻ mỉa mai, "Ta tù Thanh Vân Cửu Kiếm quyết gần 10 năm, ngươi thực cho ta là chỉ có chút tài nghệ như vậy sao?" Trong tiếng cười lạnh, thế kiếm báo một tiếng lần nữa đâm ra. Thành Vân nhất kiếm phá hiểu qua, kiếm khí như cầu vồng, tỏa như mặt trời mới mọc, tỏa ra vô tận tia sáng. Trong chốc lát, trong tay của thiếu kiếm mỹ như xuất hiện một vầng mặt trời, chính từ trong bóng tối hiện ra, tỏa ra vô tận ánh sáng. Giờ khắc này, thiết kiếm trong lòng bàn tay hóa thành hàng vạn hàng nghìn, hư thực khó phân, phô thiên cái địa hướng phương hành động xuống. Bên trong những bóng kiếm này, tự nhiên chỉ có một đạo là chân thật. Chẳng quá là, cho dù là hư quang cũng có kiếm khí tương đối uy lực có khả năng đã thương thủ địch thủ phô thiên cái địa khó phân biệt như thực nếu như chỉ lo tìm kiếm một đạo kiếm quang chân thật sẽ bị kiếm khí vây quanh giống như thiết bị thương nặng nếu chỉ lo ngăn cản kiếm khí lại sẽ bị một đao chân thật kiếm quang đánh tới trước người tất nhiên sẽ thực thực tại tại ăn một kiếm tánh mạng khó bảo toàn yêu quỷ tại sao người ngăn cả một kiếm đại như thế nào điều cái miệng trên mặt lộ ra cười lạnh thúc dục thiết ứng ở dưới chân hướng phương hành bước tới Thanh Vân Kiều kiếm mỗi một kiếm đều có uy lực khác nhau, tuyệt không phải là bình thường. Mà tại hắn tu luyện Thanh Vân Kiều kiếm quyết rất công phu, cũng không cho là phương hành có thể ngăn cản được một kiếm này. Tu vị cũng không thể đại biểu cho hết thầy tựa như hai người bình thường, người từng luyện võ công, nhất định sẽ so với người bình thường mạnh hơn vậy. Người từng tu luyện huyền quyết chiến đấu của với người không tu luyện huyền quyết chiến đấu, thực lực giống như là trước có khác biệt trời vực. Mà phương hành thứ một kiếm này, mặt biến sắc, trong đầu ở trong nhà mắt tính toán vô số ý tưởng cuối cùng quyết tâm không chỉ không lùi ngược lại hướng chướng quang đánh tới hắn vùng tay vũ động đại đạo hoàn toàn không có kết cấu hắn mắt thấy căn bản không cách nào có thể ngăn cản được một kiếm này song ngay khi hắn sắp nhào vào kiếm quang hắn đột nhiên kêu to Bạo viêm từ lôi phù điều cái mình nhất thời kinh hãi trong chốc lát thu kiếm trở lùi thiết ưng ở trong nhà mắt đuổi lại ba bốn trường kiếm thu về trước ngực phòng ngự Hắn không phải là người không có đầu óc, lúc trước cũng đã tính ra các phương pháp phương hành có thể dùng để đối phó mình. hơn nữa từng thấy phương hành dùng các loại phù triện cùng với pháp khí, đèm hoa oán nghiệp, đánh đập trọng thương. Biết trên người của tiểu quyền này có không ít các thứ tinh quái gì, gì đó. Mà trong những thứ này, không thể nghi ngờ, đó là phù tiêu cung ban cho bảo bạo viêm tử lôi phù có quy lực mạnh nhất. Chính hắn cũng không dám đỡ đón. Hắn không muốn dùng phương hành, hắn không muốn cùng phương hành đồng quy vô tận. Vô luận như thế nào Cũng phải bảo vệ tính mạng trước rồi hãy nói Chẳng qua là vừa lui ra Không ngờ phát hiện trong tay của Phương Hành đã rỗng tách Nào có bạo viêm tử lôi phụ Dọa lùi được chính mình Hắn cũng lập tức lùi về chỗ Căn bản không có nửa phần ý tứ rộng lên Ngược lại ôm bục ha ha phá lên cười Chỉ vào tiếu kiếp mình nói <cười> Kiểu ra lừa gạt người thôi Xem người bị dọa như như con thỏ vậy Thật là mất mặt điều kiếp mình nhất thời tức giận Rồi lên quá to Tiểu quỷ người muốn chết sao? Kiếm quang tái khởi Như hàn quang hướng Phương Hành đánh tới Hắn thực sự nổi giận Kiếm thế dường như là so với bình thời Mạnh hơn mấy phần Thật sự nghĩ Tiểu ra sợ người sao? Phương Hành cũng thu liễm nụ cười Sát khí tràn đầy ở trên mặt Tự nhiên là muốn phai liều mạng. Mắt thấy Tiểu kiếm mình đã vọt trước vụ cận Tay hắn bỗng nhìn dấu hướng sau lưng Lại là quát to một tiếng Bạo biên tử lôi vũ! Tiêu kiếp mình trong bụng thầm tà kinh Nghĩ Lần này là thực Trần dậm trên thiết ưng Vội vàng khẽ dùng lực Thiết ứng lập tức xoay người bay đi Vừa trốn đi ba bốn trường <cười> Đúng là thằng ngu Tiểu ra vẫn còn lừa gạt người thôi trong người sợ đến mức phát điên kìa Phương Hành cười hà hà Đưa tay giọng quất hướng tiêu Kiếm mình Lúc ẩn lúc hiện. Tiểu vương bắt đặt Ta làm thịt ngươi Tiêu kiếp mình tức giận ánh mắt đều đã đỏ lên hùng hào quát đến, sư một kiếm hướng phương hành đầu tới. Một kiếm này, hắn đã vận dụng toàn lực, trực tiếp đềm thúc thúc nói với mình vứt ra sau ấy Con mẹ nó, lưu hắn một cái mạng gì chứ? Đi gặp quỷ đi. Làm cho tiểu quỷ này chết trong trọng yếu hơn bất cứ điều gì, không thể không nói, làm cho đối thủ tức giận cũng là một loại thiên phú thần thông của phương hành. Kiếm kiếm như là cầu vòng, sát khí tỏa ra bốn phía. Tiểu cái mình bị chơi xỏ hai lần trong cơn giận dữ, quả thực đang giận điên lên. Lúc ra tay không còn chút lưu tình, thiết kiếm đem thanh vân kiều kiếm khuyết thi triển đến cực hạn. Kiếm kiếm không rời chỗ yếu hại của Phương Hành, mà Phương Hành cũng trịnh trọng hiếm thấy Huy Vũ đại đao, toàn bộ tinh thần phòng ngự ở trong thoáng chốc trao đổi mười mấy chiêu, Phương Hành sắc mặt tái nhợt, lao đao trợn đuôi ở trên người đã có kiếm thương. Dưới cơn kích động, điều khiển mình thúc dục kiếm thiến đến cực hạn, quả thực là chính là công thức đỉnh khí mỗi một kiếm cũng ôm hận mà phát, dùng lực lượng mạnh nhất tiến công phương hành Hận không để thề một kiếm, đem hắn chàm dưới kiếm, tiến công là phi thường kinh khủng. Phương hành dùng hết phương pháp để chống đỡ, đại đào vũ động tự như là máy sầy gió, lại dùng liền mấy tấm kim cương phù tác dụng phòng ngự, chẳng qua là tác dụng cũng không lớn. bất quá, đây cũng chính là phương hành mong muốn, chỉ sợ tiêu kiếm mình kiếm thế bén nhọn hơn nữa, hắn cũng cắn răng chịu đựng, hết sức phong cản. hắn đang đợi thời cơ đợi chờ khí thế của Tiêu Kiếm Minh hạ xuống. "Hề. Hey, Trận quy này mặc dù không thể, nhưng đại đạo hoàn toàn không có kết cấu quán và thiết kiếm cùng Tiêu Kiếm mình cứng đối cứng được, dù sao vẫn rất thiệt thòi." Thế Như Cuồng mặt đầy lo lắng khẽ thở dài, có chút không đành lòng nhìn tiếp. Hừ, cứng đối cứng với Tiêu Kiếm mình, cho dù linh khí quán tinh thuần hơn nữa, có một thân quải lực hơn nữa cũng vô dụng. Ở trước mặt kiếm pháp tinh diệu, lực lượng cường đại đến đâu cũng giống như là đánh vào không khí." Không cách nào có thể hiệu quả, ngược lại sẽ chấn thương kính mình. Thanh điều trường lão lãnh đạm nói, trong đôi mắt đớn ra một tiêu khoái ý. Mà tiêu dân hạ mặt không chút thay đổi, nhưng mờ mờ ảo ảo, có một loại tự đắc, tựa như là cũng hài lòng với biểu hiện của tiêu kiếm mình. Chỉ bất quá, hắn mơ hồ cũng có chút bận tâm, sợ tiêu kiếm mình thực sự đem phương hành một kiếm giết đi. Ở trong kế hoạch của hắn, hắn là giữ cho phương hành một mạng, sau đó ép hỏi bí mật mới được. Tiêu quỷ! Hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Tiêu Cái Mình tấn công rồn rập, đem Phương Hành ép tới mức không hề có lực hoàn thủ Trong bụng vui vẻ, cười lạnh một tiếng, lần nữa một kiếm bổ ra. Thấy hắn tấn công rồn rập, khó có thể ngăn cản. Phương Hành không thể làm gì khác, đành lần nữa kêu to: bạo viêm tử lôi phù. Tiêu Cái Mình chỉ là thân hình vừa chuyển, lùi ra một trường một trượng, vừa thấy trên tay Phương Hành rỗng tuếch, lần nữa xoay người lại tấn công. Nhưng mà hắn đầy hàn lãnh, đã quyết định chủ ý rồi. Cho dù tiểu quyền này thực sự thi triển bạo viêm tử lôi phù Cũng không giống vừa rồi Vội vàng mà chạy Dù sao bạo viêm tử lôi phù từ lúc rót vào linh khí Cho đến khi phát nổ Còn có một hai thức thời gian Đây cũng đủ để chúng mình chạy ra Cho dù trốn không kịp Bị một chút vết thương Vậy cũng không có sao Dù sao mình chẳng qua có thể bị thương Mà phương hành kích hoạt phù này nhất định Tàn thường tan xương nhát thịt Mẹ nó không lừa gạt hắn nữa Phương hành nhớ mày Hắn cố nhịn hồi lâu chỉ muốn tiêu hào linh khí của tiêu kiếm mình, chẳng qua là qua thời gian dài như vậy, tiêu kiếm mình linh khí dường như là không có chút dấu hiệu nào khô kiệt, nhất thời làm cho hắn cảm giác có chút buồn bực. nhìn dáng vẻ người này, thực sự có mấy phần bất phàm, dưới cơn thịnh nộ xuất thủ ngoan lệ, một kích đều là cầu mạnh nhất, căn bản không thương cảm linh khí. tiêu kiếm mình có thể liên tục phóng thích công kích mạnh nhất đến này, nhưng cường thế không giảm, đã là phi thường hiếm thấy. phương hành cảm thấy không thể nhịn nữa. Tiếp tục chờ đợi mà nói, ngược lại có thể tích lũy không ít vết thương, ảnh hưởng kết lực chiến đấu của mình. Trong bụng có chủ ý, mắt thấy tiêu kiếm mình khống chế thiết kiếm từ mặt trên của mình công tới. Hắn đập tức như người bé nhỏ tránh đi, thân hình chợt thoát ra, đại đào hôi một tiếng, đào khí dần lên, bồ tới thiết ứng. Tựa như hắn phát giác tiêu kiếm mình khó đối phó, quyết định đối phó thiết ứng trước, mà giữa hắn cùng với tiêu kiếm mình còn cách thiết ứng, tiêu kiếm mình rất khó ngăn cản. <cười> người thật sự quá coi thường hắc vân của ta. Tiêu cái mình cười lạnh một tiếng, bàn tay nhấn một cái ở trên lưng của thiết ứng Thiết ương lập tức kêu vang một tiếng, giữa hai móng hắc quang ẩn hiện, thì ra là thi triển một loại thần thông hướng phương hành đánh tới. Còn hắc vân này, thời khắc này trong đôi mắt cũng bắn ra hùng quang đáng sợ. Hung cầm dù sao cũng đã có thần trí, cộng thêm khát máu hùng áp suy nghĩ đơn giản, cảm xúc dâng lên mãnh liệt, nó cũng hận phương hành hẳn ý này không yếu hơn tiêu kiếm mình bao nhiêu. Nếu có lựa chọn, nó thậm chí còn muốn đoạn trước tiêu kiếm mình, đem Phương Hành xé thành những mảnh nhỏ. Vì vậy, nếu có cơ hội xuất thủ với Phương Hành, nó càng chiên thủ nắm bắt, thôi động tất cả yêu khí. Xúc sinh chết tiệt Đối mặt với thần thông của Thiết ứng Phương Hành ánh mắt cũng dần lên. Thiết Ưng hận hắn, hắn cũng hận Thiết Ưng, cũng không bị chuyện đây chỉ là một con hung cầm mà giảm đi yếu bà nhiêu bởi vì hắn nhớ rõ ràng bát thúc của mình chính là bị súc sinh kia dùng bóng vuốt để móc tìm. một màn thảm cảnh đầy máu này vẫn khắc thật sâu ở trong đầu hắn hôm nay ta sẽ mổ bụng người ra phương hành cắn răng quát lạnh đạo khí không giảm mà tăng lên bổ tinh nhanh hơn